Sao ta lại có cảm giác ở đây là giấc mơ Bây giờ các bằng hữu huyền nhi Đang có cảm giác choáng váng Đặc biệt khi thấy tu vi của tên kia Đang tăng lên như là ngồi hỏa tiễn Thế cả người đều thay đổi Mỗi khi muốn tăng lên một chút Thì bọn họ đều trải qua vô số nhỏ nhằn Khổ sở, nầm nấp run dày Từ từ nâng cao Vì sợ không cẩn thận sẽ dẫn đến tàu hòa nhập ma gì gì đó Nhưng bây giờ thì tốt rồi Tên bằng hữu kia cứ như vậy mà phi thăng Hơn nữa dùng tốc độ như là hỏa tiễn Trực tiếp phi thiên giờ khắc này ngay cả tên tiểu tử được gia tăng tu vi cũng ngây ngẩn cả người ta cứ như vậy tấn cấp hoàng thiên vị đại viên mãn hắc đồng không biết nói gì hơn chỉ biết ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lâm phạm đúng đấy sao vậy Chả đã còn có không có thoải mái sao không đúng ta đã trà xét toàn bộ cơ thể ngươi một phen hết thảy đều hết sức bình thường lâm phạm thấy vẻ mặt ngần ngơ của hắn cho rằng có gì đó không ổn lúc này nội tâm của hắc động sôi động mãnh liệt Thật Clow không thể lắng lại từ chất hắn coi như bình thường Để tu luyện đến như ngày hôm nay Hắn đã phải trải qua rất nhiều hiểm cảnh Nhưng khi tu luyện tới hoang thiên vị sơ dài Hắn có cảm giác tự như là tiềm lực để hết sạch Con đường sau này sợ đã vô dụng Nếu như muốn tu luyện tới hoang thiên vị đại viên mãn Mà không có cơ duyên gì Căn bản không có hy vọng Nhưng bây giờ thì sao nhiều nhất thì cũng chỉ có mấy giây tu vi quán bay thẳng tới hoang thiên vị đại viên mãn Nếu như nói ra Có thể hù chết rất nhiều người Hoắc đồng lập tức chạy tới trước mặt Lâm Phạm Quỳ xuống Về mặt vô cùng sung bái Cả đời này đều xem Lâm Phạm là mục tiêu phấn đấu Cảm tạ tiền bộ đã tác thành Cảm tạ tiền bộ đã tác thành Trước kia Hoắc đồng chưa bao giờ Thấy để phục người nào Nhưng mà giờ khác này Hắn hoàn toàn phục Lâm Phạm Tiền bối trước mắt Căn bản không phải là người Mà là thần Ở cổ thánh giới đột ngột tăng cao tu vi Thì chính là tối kỵ bởi vì sẽ dẫn đến căn cứ bất ổn. Nhưng bây giờ, Hoắc Đồng không phát hiện thân thể hắn có gì không ổn cả. Mỗi một cảnh giới đều tựa vào tựa như là chính hắn tự mình tu luyện, hết thảy đều đạt độ viên mãn. Làm gì? Nam tử hắn đại trượng phu, quỳ cái gì? Mau đứng đệ. Vừa nãy do ta cầm nhầm đan dược, nếu mới hại ngươi, đó là lỗi của ta. Tuy ta đã khiến tu vi của ngươi tăng lên, nhưng mà thực ra ta vẫn có lỗi với người Lạc thú của tu hành không phải là tu vi tăng cao thì càng vui. Mà là cảm giác thỏa mãn khi cảm thụ được sự quá trình tăng lên từ từ của tu vi Ta không nói một tiếng Liền đã đưa người lên hoang thiên vị đại viên mãn Để người mất rất nhiều lạc thú Mất quá còn tốt Không phạm sai lầm hơn Lâm Phạm tiếc mưa nói Không Tiền bối ngàn bạn không nên nói như thế Đại ân của người vạn bối mãi mãi khắc ghi ở trong lòng Hoác đồng kích động nói Hắn không kích động sao được Tiêu hoang thiên vị đại viên mãn cũng không coi là cảnh giới cao siêu gì nhưng cũng được coi như là một cao thủ một phương, cho dù cổ tộc thông lĩnh cũng không có tu vi bậc này. trước đây bọn họ gặp phải cổ tộc thông lĩnh chưa có bước chạy trốn, nhưng mà hiện tại quắc đồng hắn đã có sức lừa mạc. hey, cũng may vừa rồi ta cầm nhầm tam nguyên pháp đàn, nếu dịch qua bên cạnh một chút, ta đã cầm nhầm thất sắc vương đàn rồi. Khiến tu vi của ngươi có lẽ có thể trực tiếp bay lên đến thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, nhưng khi đó lạc thú tu hành của ngươi đã giảm bớt rất nhiều. bất quá cũng còn tốt. Ta không phải lấy nó Cái này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi Lâm Phạm vẫn còn sợ hãi nói Tu hành là một đại sự Từng giai đoạn đều là một loại trải nghiệm Nếu như không có trải nghiệm Thì tu hành còn có ý nghĩa gì Những bằng hiểu của Huỳnh Nhi Sau khi nghe Lâm Phạm nói xong Từng tên từng tên hoàn toàn trợn tròn mắt Ý gì đây Liên tục vượt qua ba cấp còn chưa đủ sao Có muốn phi thằng đến thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh ư? Chuyện này Phục rồi thời khắc này mọi người hoàn toàn phục rồi mà Hoắc Đồng nghe Lâm Phạm nói như thế thì trong lòng hơi thất vọng tiền bối sao không lấy nhầm đi nếu như mà nhầm không phải ta đã tăng lên đến Thần Thiên Vị tầng 4 rồi sao? bất quá ngẫm lại tình cảnh bây giờ Hoắc Đồng có cảm giác mình đã kiếm lời rồi nếu không phải là có tiền bối giúp hắn muốn tăng Tu Vi Tứ Hoang Thiên Vị Đại Viên Mãn không biết là tốn bao nhiêu năm nữa tiền bối vậy môn công pháp người vừa cho ta một tiểu nha đầu lập tức lên tiếng Môn công pháp đối với nàng có chút thâm ảo Đối với tu vi và kiến thức bây giờ Căn bản không nhìn ra môn công pháp này có dịu dụng gì Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng Đây là quà của tiền bối cho nàng Hiển nhiên không phải là bình thường Bất quá tình huống bây giờ Nàng tốt hơn nên hỏi rõ ràng Để trong lòng nàng có một chỗ dựa À công pháp kìa Đó là công pháp ta kiếm được Sau khi chém giết trí cào thánh Nó là công pháp hàng đầu dành cho nữ tử Sau khi tu luyện tích cực hạn Có thể nhập đạo uy lực cũng tạm được, tu luyện chắc không có bao nhiêu vấn đề đâu. Lâm Phạm bồi hồi nói, những công pháp này căn bản không lọt nổi mắt hắn, hắn vốn định vứt bỏ, nhưng mà sau đó ngẫm lại, không chừng không chừng sau này còn có hữu dụng, nên bây giờ mới có mà đưa cho nàng. Bây giờ nhìn lại, quả thực là như hắn đã nghĩ, có một chút tác dụng. Tiểu nha đầu vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, công pháp lấy được sau khi giết trí cao thánh, quả thực là rất kinh khủng, công pháp được trí cao cất giữ. Còn có thể là công pháp bình thường sao Chuyện này Lâm ca ca Tạng nghe nói nếu như là mạnh mẽ nâng cao tu vi Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với con người con đường sau này Huyền Nhi biết Lâm phàm rất mạnh Nhưng cũng không ngờ Hắn lại lợi hại như vậy Coi như sư phụ nữ đế của nàng cũng không có năng lực này Đích thật có vấn đề này Lâm phàm gật đầu Đồng ý quan điểm của Huyền Nhi Tiền bối không có chuyện gì ta đã rất thỏa mãn rồi Hoác đồng vô cùng cảm kích nói Hắn vẫn cho rằng tiền bối bởi vì nâng cao tu vi của mình để căn cơ bất ổn nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng đối với Hoắc Đồng, nếu như không có Lâm Phàm, cả đời hắn cũng rất khó tu luyện đến cảnh giới này. Khẳng định không sao mặc dù đột ngột tăng cao tu vi sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sau này, nhưng nước ảnh hưởng kia cũng không có gì. Nếu sau này tu vi không tăng lên được đều do năng lực chính mình chưa đủ, nên ngươi cứ yên tâm, lúc ta tăng thực lực cho ngươi, ta sớm đã ổn định căn cơ rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lâm Phạm lạnh nhạt nói Sau đó nhìn Huyền Nhi Người nghe ai nói vậy Huyền Nhi sững sờ Trong khoảng thời gian ngắn Không cách nào có thể trả lời Nàng sao có thể nói những lời này Đều nghe sư phụ của mình Sau đó giả ngu nói Huyền Nhi cũng quên mất rồi Giờ khắc này Về mặt nữ đế lại tỏ ra buồn thiêu Những câu nói kia nàng đều nghe được Nhưng mà trong lòng Có nỗi khổ Không thể nói ra Lời này không xấu Nhưng có thể qua miệng Lâm Phạm lại biến thành cốt tật xấu Bất quá Huyền Nhi vẫn còn có lòng hiếu thảo biết giữ gìn cho sư phụ Được rồi, những tiểu tử các người coi như là rất nỗ lực Nên ta sẽ cho các người một hồi tạo hóa Lâm Phạm cười nói Sau đó hắn liền điểm ra một chỉ, bao phủ lại đám đồng Lâm Phạm tiếp tục tăng thiên tư cho bọn nhỏ cùng với Huyền Nhi Chức năng dạy dỗ này kỳ thực rất biến thái Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn sẽ vững vàng tạo ra được một nhóm lớn cường giả Nghĩ tới đây Lâm phàm vỗ mạnh chán Mẹ nói chứ Đầu óc bồn thiếu già bị cửa kẹp rồi Khi trước dùng nhất niệm bách niên Lại không nghĩ đến việc tăng tư chất của tất cả mọi người ở huyền hoàng giới Hay Việc này mà ta cũng có thể quên được Ta thực sự là không muốn sống nữa mà Giờ khắc này Lâm phàm rất hối hận Nhưng hắn cũng nhanh quên đi Vì cái gì bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi Có tiếc nuối thì cũng có thể làm được gì Lâm ca ca Chuyện này thế nào Huyền Nhi cảm thấy trong đầu giống như là có một cánh cửa được mở ra vậy. Huyền Nhi không phải là tiểu nha đầu cái gì cũng có thể hiểu được nữa rồi, bởi vì con nữ đế nàng cũng sẽ hiểu hết nhất định về việc tu hành. Nhưng tình huống hôm nay để cho Huyền Nhi có chút chấn kinh, bởi vì trong đầu nàng giống như là có một cánh cửa được mở ra, từng đạo đức từng đạo khí tức kỳ diệu tràn vào thân thể, cái cảm giác này rất là huyền diệu cũng rất khó nói. Chuyện này nữ đế vừa xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin một màn mình mới nhìn thấy. nàng phát hiện thiên tư huyền nhi dĩ nhiên tăng đến mức vô hạn. theo những nữ đế việc này thực sự là không khoa học chút nào. chỉ dựa vào nhân lực không nhờ và thiên tài địa bảo có thể tăng thiên tư việc này căn bản là không thể nào. thế nhưng sự việc không tin lại được bày ra trước mắt việc này không thể không tin. đừng vội. lâm phàm nhìn thấy nữ đế đến bảo nàng im lặng. nữ đế cả kinh nhưng sau đó cũng lập tức cầm miệng. theo nàng nghĩ Việc tăng tư chất nhất định rất khó khăn Vì nếu vì lý do mà của mình Mà đồ nhi mất đi cơ duyên bậc này Sợ rằng bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình Cũng lâu lắm Cũng không lâu lắm Lâm phàm dừng động tác trong tay lại Người đây đang tăng tư chất cho bọn chúng sao Nữ đế không dám tin Mở miệng hỏi Ờ Tùy tiện thăng cấp một chút như vậy Đối với các nàng mới có lợi Lâm phàm cười nói Giống như là làm một sự tình rất bình thường Sư phụ, thiên tư là cái gì? Lúc này Huỳnh Nhi còn hết sức mơ hồ Nàng không phản ứng kịp với những biến đổi của bản thân Khuôn mặt nhỏ trở nên kinh hãi Hỏi nữa đấy Ồ, oh, thiên tư của ta cũng tăng lên này Ta cũng vậy Ta cảm thấy cảnh giới của ta muốn tăng lên thì phải Trước đây rất khó vượt qua bình phong Nhưng lúc này nó lại có dấu hiệu buông lỏng ra Huyền Nhi và đám bạn cảm thấy kinh hãi Bọn nó nghĩ đều điều này không thể tin được Lâm ca ca Huỳnh Nhi kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Lâm Phạm cười nhạt một tiếng khoát tay nói Mội và các bạn kia cũng không có thể Ta tiện tay gia tăng thiên tư của mọi người Cho nên sau này Các người tu luyện cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn Cái này mà còn tiện tay ư Nữ đế quái dị nhìn Lâm Phạm Năng lực bậc này quả thực đặc kinh thiên động địa Nếu như để mấy đại trùng tộc cái biết năng lực này Bọn họ không bay lên trời mới là lạ Lúc này mặt của nữ đế biến đổi Nàng đột nhiên có một ý nghĩ Nữ đế phát hiện Tư chất đồ nhi của mình còn cao hơn cả so với mình. Không khỏi có chút thâm mộ. Nữ đế cũng từng muốn vì được tăng thiên tư. Nghĩ hết tất cả các biện pháp. Thần đan thần dược cũng không ít. Nhưng thiên tư cũng không phải biến hóa lớn như vậy được. Nhưng mà bây giờ nhìn năm vàng tiện tay có thể làm được. Thực sự là hâm mộ không thôi. Thiên tư mình nếu như có thể tăng lên. Thật là tốt biết bao. Thực lực tự thần cũng tăng cường không ít. Chuyện này... Nội tâm nữ đế rất muốn nhưng mà không biết nên nói như thế nào cho phải Nữ đế cũng có tự ái Sao có thể chủ động xin đối phương ra tay được Thời khắc này Nữ đế đưa ánh mắt nhìn đồ nhi của mình Như là muốn giúp nàng nói một câu Biết đâu hắn sẽ đồng ý Huyền nhi không hổ là tâm can bảo bối của nữ đế Chỉ cần một ánh mắt Một động tác nhỏ Nàng đã hiểu ý ngay Lâm ca ca Huyền nhi kéo kéo cánh tay lâm phàm nũng nịu nói Mấy bạn nhỏ Huỳnh Nhi nhìn thấy nàng thân mật với vật tiền bối như vậy Hâm mộ không thôi Bọn nó rất là muốn làm đó Nhưng mà trước mặt mọi người Chúng vẫn rất câu nệ Không làm được giống như là Huỳnh Nhi Sao vậy? Tiểu nha đầu ngươi đang có chủ ý xấu gì có đúng không? Lâm Phạm cười hỏi Lâm ca ca Có thể giúp nâng cao tư chất của sư phụ không? Huỳnh Nhi lặng lẽ hỏi Ờ Lâm Phạm câu mày nhìn nữ đế Còn nữ đế giống như là không ném đi mặt mũi được Ho nhẹ một tiếng Huyền nhi không được vô lễ Thiên tư của vi sư không cần tăng nữa Cái này Gọi là đã nghiện còn ngại Nữ đế cảm giác mình biểu hiện rụt rè một chút Là muốn đồ nhi nói ra đề tài này Còn nếu mình chính xin người ta Thì cũng quá là mất mặt đi Sư phụ Người tích lũy nhiều nguyên liệu để luyện chế thần đan Cũng chính là vì muốn gia tăng thiên tư mà Nhưng vẫn không có nhiều tác dụng Mà bây giờ lâm ca ca có thể Không phải là rất tốt sao Huyền Nhi nói tiếp Huyền Nhi vị sư không cần Nữ đế nói Nàng đang đợi một câu nói của Lâm Phạm Chỉ cần hắn nói Vâng vậy tăng lên một chút đi Nữ đế nàng sẽ cố hết sức đồng ý Giống như là không phải mình cầu khẩn Mà là do đối phương yêu cầu vậy Lâm Phạm nhìn hai thầy trò nhà diễn tuồng Nội tâm cười lên Diễn kịch trước mặt của tiểu gia Cũng phải diễn cho thật một chút chứ Huyền Nhi Sư phụ của người đã nói không cần thì quên đi Chứ có chọc vào khiến nàng không vui việc tăng lên thiên tư là đại sự, không phải là chuyện nhỏ. ta tăng tư chất cho các ngươi là vì tuổi trẻ của các ngươi, còn sư phụ ngươi tuổi làm gì còn nhỏ nữa. thiên tư của nàng đã cực hạn rồi, làm gì mà tăng được nữa. lâm phàm nói, đây là lâm phàm đang báo báo thù, báo thù sự tình phát sinh cái còn ở huyền hoàng giới. thời khắc này nhị nữ đều trợn tròn mắt, nữ đế cảm giác trên mặt mình rất là dát, nàng xoay người đi khay, giống như là chịu thương tổn rất lớn. cái gì gọi là tuổi không nhỏ? Lão nương đã già rồi sao Sư phụ Huyền Nhi gọi Đừng có tới đây Vì sao có việc cấp Người cứ bồi tiếp bằng hiếu của mình đi Thanh âm nữ đế có chút khác đã Giống như là chịu oan ức rất lớn Ê, Lâm ca ca Sao ngươi lại nói những lời như vậy chứ Sư phụ của ta tâm pha lê Rất dễ bị tổn thương đó Huyền Nhi tức giận dậm chân <cười> Lâm phàm sững sờ Tâm pha lê à Chuyện này không thể nào Lâm ca ca Ta nói cho người biết chuyện này Huyền Nhi nói nhỏ vào tay của Lâm Phạm Sư phụ ta Nội tâm rất là yếu đuối Tuy bề ngoài sư phụ biểu hiện hết sức kiên cường Nhưng bọn nội tâm lại rất cảm tình Thường ngồi một mình nên lén rơi lệ đấy Người điều nha đầu này Lại còn biết cảm tính à Lâm Phạm cười nói Đương nhiên là biết chứ Huyền Nhi mở miệng nói Vậy hiện tại Lâm ca ca đi an ủi sư phụ người một lúc đi Lâm Phạm cười to Còn phải nói sao Sự tình do ngươi làm ra Ngươi phải chịu trách nhiệm đi chứ Huyền Nhi căng thẳng Có đạo lý Bên bờ sông xanh mượt, Một đạo thân ảnh tĩnh đệ đang đứng Lời nói của Lâm Phạm có tính đả kích rất lớn Vậy mà hắn dám nói là nàng lớn tuổi rồi Con đường sau này cũng chỉ có như vậy mà thôi Khiến nữ đế rất là khó tiếp nhận Lâm Phạm từ xa đi tới Ho nhẹ một tiếng Nữ đế mới vừa rồi là hiểu lầm thôi Kỳ thực Lâm Phạm Ngươi không cần nói nữa Ta minh bạch, nếu như không có chuyện gì khác Ta muốn yên lặng một mình Nữ đế lãnh đạo nói Nhưng chỉ cần không phải là đồ ngốc Đều nghe ra giọng điệu đang rất là tức giận của nàng Như vậy cũng đúng Thực lực của nữ đế tuy thông thiên Nhưng cuối cùng vẫn là nữ tử Người ta tự nhiên là ưa thích người khác khích đệ Có ai mà thích Lâm phàm mở miệng trực tiếp chê người ta giả Huống chỉ chuyện này Còn xảy ra trước mặt đồ đệ của nàng Mặt mũi nàng mất hết rồi Lâm phàm nhìn đạo nhân ảnh kia bất đắc dĩ lắc đầu Mình cũng chỉ đùa nàng một chút vì sự tình trước đây mà thôi Nào có chút chú ý đến những chuyện như vậy chứ Nếu như không làm gì nàng Thì cũng chiếm chút tiện nghi trên miệng mà thôi Ai ngờ tâm nữ đế lại giống như là pha ly thật mỏng manh dễ vỡ như vậy Một mình tĩnh lặng không bằng hai người cùng một chỗ tĩnh lặng đi Lâm Phạm cũng không để ý nàng có đồng ý hay không Trực tiếp đứng bên cạnh hít sâu một hơi nói hay, không khí này thật là mát mẻ mà Chờ ta đánh cổ tộc Thế giới này lại có thể khôi phục bình yên Các trùng tộc đại thiên cũng có thể tự do bay lượn giữa thiên địa này Không cần phải lo lắng đề phòng nữa Nữ đế nhìn Lâm Phạm nói Ngươi là cái tên không biết xấu hổ Như thế nào mà không biết xấu hổ Ta nói nữ đế nàng nói chuyện cũng có ác độc đi Lâm phàm phản bác Ta ác độc sao Nữ đế nghe xong sắc mặt nóng gắt đi Thời điểm tại huyền hoàng giới Đạo thần niệm kia của ngươi đích thực rất độc nhà Ngươi diệt tông ngôn ngửa của ta Ngươi còn nói ngươi có độc ác không Lâm Phạm nói ra Sau đó dường như là nghĩ đến điều gì lại nói tiếp ha đúng rồi Ta vẫn muốn hỏi một vấn đề Tại sao năm đó ngươi lại đoạt thần huyết kia Thời gian quá lâu nên ta quên rồi Không phải là ngươi nói nơi đây là phong cảnh xinh đẹp sao Ngươi xem một mình là được rồi Nữ đế không muốn nói nhiều với hắn Quay người chuẩn bị rời đi Nàng vĩnh viễn không ngờ Đến Gia Hòa giống như con kiến vùng vẫy dãy chết năm đó Đã phát triển đến cảnh giới bậc này Coi như là nàng cũng không phải đối thủ của anh. Thôi được Bỏ qua thì bỏ qua Chồng quan ta cảm thấy đáng tiếc cuộc sống tươi đẹp trước kia mà thôi Lâm Phạm cảm thán nói Trong ngày mắt trôi qua mấy trăm năm Mọi việc đã sớm trở thành cảnh con người mất Thiên tư của người Đan dược đã không có khả năng tăng lên nữa rồi Nếu không có vận may to lớn Thiên tư này cơ bản là không có thay đổi được Lâm Phạm nói ra Việc này ta biết Nữ đế gật đầu Đúng như Lâm Phạm nói Thiên tư của nàng đã không cách nào có thể tăng lên được nữa Có thể nói đã đạt đến cực hạn cũng được Muốn mơ tưởng lần nữa tăng lên thiên tư Trừ phi đã có đại cơ duyên Bằng không thì chỉ là người mơ nói mộng thôi Được rồi Để ta tăng tư chất cho người Đến ngày vạn giới khai mở Không biết đến lúc nào cho nên có thể tăng thực lực Vẫn là tốt nhất Lâm Phạm đặt tay lên đỉnh đầu nữ đế Người làm cái gì đó Thân thể nữ đế co rụt Về mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Thì tăng tư chất cho ngươi chứ làm gì Lâm Phạm kinh ngạc Tăng tư chất Tìm ra manh mối của đại đạo Chả đã có vấn đề gì hay sao Nữ đế nhìn Lâm Phạm một đát Khuôn mặt đẹp lạnh lùng Lộ ra khó xử Mình chính là nữ đế Tồn tại vạn người kính ngưỡng Nhưng bây giờ lại bị người khác đặt tay lên đầu Chuyện này với nữ đế mà nói Nàng cũng muốn Nên cuối cùng cật đầu đồng ý Lâm Phạm cười một tiếng Đưa bàn tay lên đỉnh đầu của nàng Loại cảm giác này đúng là không thể Giống như đang dạy một đứa nhỏ vậy Kiểm tra Thật là ngoan Còn chưa bắt đầu sao Nữ đế bị người khác động vào người Có chút không được tự nhiên Đỉnh đầu bị người khác chạm tới Đã là sự tình rất lâu trước kia rồi Khi đó nàng còn chưa thành nữ đế Chỉ là một tiểu hài từ được cha mẹ sủng ái mà thôi à, Bây giờ bắt đầu đây Đừng có nói chuyện nha Lâm Phàm bình thản nói Nhưng nội tâm rất thoải mái Hai người đứng ở đó Một tay Lâm Phàm chạm lên đầu của nữ đế, ngón tay nhẹ nhàng đập đập giống như đang yêu thương con mình. Nữ đế hơi cúi đầu, khuôn mặt trắng như tuyết có chút ửng đỏ. Thần thức nàng buông ra, xác định xung quanh không có người, cuối cùng mới thở dài một hơi. Chuyện này nếu như là để người thấy, chắc nàng là nội quản mất. Còn chưa xong sao? Lúc này nữ đế có cảm giác lạ lạ, một cảm giác không nói nên lời. Nhanh thôi, sắp xong rồi. Lâm Phàm cười nhẹ một tiếng. Cảm thấy cũng không có thiếu gì nhiều Không khỏi nói ra lời dạy dỗ như trường mối Ông một tiếng tiềm được nữ đế còn chưa được đào bóc hết Nên trong chớp mắt này Nữ đế cảm giác được những biến hóa phát sinh trong cơ thể mình Nội thiên địa chi trung Có một cánh cửa khép kín Bị một cỗ lực lượng minh mông Đè ép sắp bùng ra Ở một tiếng Trên cánh cửa hào quang chiếu sạ Một cỗ sức mạnh huyền rượu từ đó tàn ra Cánh cửa kia vậy mà bị lực lượng thần bí khai mở tàn sắc nữ đế đại biến cánh cửa cuối cùng cũng đã là khổ cực bao lâu nay dùng đủ các loại biện pháp để mở nhưng nó vẫn lù lù như cũ không có một chút sức mè thế mà thời điểm này nó chậm rãi chỉ có dấu hiệu buông lỏng chuyện này thực sự là quá hưng phấn âm một tiếng thời điểm nữ đế đang hưng phấn cánh cửa kia đã hoàn toàn mở ra lực lượng huyền diệu chi lực tích lũy đã lâu lúc này phun trào ra ngoài chạy toàn khắp toàn thân nàng một đạo hào quang xuyên thấu đỉnh đầu nữ đế chiếu rạng thiên địa Thiên tư của ta thực sự được tăng lên. Nữ đế hưng phấn kinh hồ khuôn mặt xinh đẹp lóe ra vầng sáng. Chuyện đơn giản ấy mà. Lâm Phạm thu tay và mặt bình thản nói. Nữ đế cảm ứng biến hóa bản thân, sau đó nhìn Lâm Phạm nói một tiếng. Cảm ơn. <cười> Lâm Phạm nở nụ cười. Chuyện nhỏ ấy mà. Đối với Lâm Phạm chuyện này đích xác là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với nữ đế đây là đại sự. Ngay thời điểm Lâm Phạm chuẩn bị nói gì đó sắc mặt hắn đột nhiên ngưng lại thần sắc tập trung làm sao vậy nữ đế thấy vẻ mặt của lâm phàm có chút quái dị không khỏi khẩn trương nàng cho dừng có đại sự xảy ra lúc này cổ thánh tế đàn đang phiêu đảng trong nội thiên địa xảy ra chấn động kịch liệt đây là dấu hiệu có người tế hiến trong cổ thánh tế đàn âm thanh hiến tế quanh quẩn không trung hiến tế bản thân che chở vân tông đạo hiến tế chi lực này rất mạnh Hành là một vị cao thủ hiến tế chính bình thì phải. Có thể bức cao thủ bậc này đến trình độ phải hiến tế chính bình. Địch nhân quán tuyệt không tầm thường. Lâm Phạm thăm dò vào trong thế đàn, Thế có một vùng đất xa xôi nào đó. Thân ảnh của tông chủ Vân Tông đang thiêu đốt chính bình. Dù có thể những gì bản thân có thể đổi lấy tương lai của Vân Tông. Tao có việc phải đi trước. Lâm Phạm không nói nhiều. Trực tiếp rời khỏi. Tiến về nơi gọi là Vân Tông kiệt. Vân Tông đã từng rất bình yên Tốt đẹp Lúc này lại không còn chỗ nào nguyên vẹn Toàn bộ kiến trúc vỡ tan Bầu trời sắp nhuộm thành màu hồng Vân Tông tại cổ thánh giới Được xem là một đại tông Môn hạ đệ tử phong phú chủng tộc nào cũng có Nhất là kỳ tông chủ Là cường giả thần thiên vị tầng 8 Gần đây đột nhiên đột phá bình chứng Thăng lên thần thiên vị tầng 9 Bát hoang hợp nhất cảnh Phía dưới các trường lão thực được cường hãn Không phải là chuyện đùa Nhưng mà hôm nay Đối mặt với nguy cơ bị diệt Tông Ba ngày bị oanh kích liên tục Hộ Tông đại trận Vân Tông triệt đề bị đánh vỡ Đại tử Vân Tông thần sắc tức giận Nhìn những bóng đen chẳng chịt phương xa Vân Tông chủ Các người trốn trong thứ nguyên thế giới Phòng thủ kiên cố không thể công phá Nhưng giới công kích của cựu sa thần chu Bất kỳ phòng ngự dừ Đều vỡ tan Bầu trời Vân Tông Một chiến tuyển to lớn dài mấy trăm ngàn trượng Trôi nổi trong hư không Thân thuyền tàn ra từng trận thần quang Muốn thôi động thần chu khổng lồ này Cần ít nhất 30 cao thủ thần thiên vị tầng 8 Toàn lực quán thâu pháp lực Mới có thể duy trì hoạt động Lúc này phía trên thần chu Một sinh linh hình người Tỏa ra khí phách Hùng y tuyệt thế Đây là một trong 10 đại hung thú thượng cổ Cự sa tộc Không nghĩ tới cự xa tộc Các người lại đầu phục cổ tộc Vân tông chủ lại lùng nói Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Số bệnh vân tông đã kết thúc Mà các người dám chống lại cổ tộc Nhất định đã tự tìm đường chết Ta phụng cổ tộc chi mệnh diệt trừ vân tông các người Xa Kinh Vương Một trong 12 chi thần cựu sa tộc Thực lực cường đại Lực lượng ngập trời Hắn nhận mệnh lệnh cổ tộc Đến đây san bằng vân tông Mấy tên hỗn trướng kia Muốn phản bội tông môn phải không Về mặt mộng hằng thiên oán giận Nhìn đám người phía trên cự thuyền quát Hắn không ngờ ở trong tông môn Có trường lão phản bội làm địa điểm vân tông bị lộ đồng thời để cho cự sa tộc có thể tấn công phá hộ tông đại trận nhanh như vậy đây chính là thứ nguyên thế giới do lão tổ mở ra dù để bảo vệ bọn họ trước sự công kích của cổ tộc nhưng mà hôm nay lại bị thần chu cự sa tộc bắn vỡ tan một không có một chút lực chống đỡ những trưởng lão phản bội mặt biến sắc nói mộng hằng thiên đầu nhập cổ tộc mới là lựa chọn tốt nhất nếu các ngươi quy thuận cổ tộc bọn họ có thể tha cho đám người các ngươi một mạng Nếu không các người chỉ có thể một con đường chết Thôi lắm Cho dù lão tử có chết Thì cũng không bao giờ cùng với hạng người tham sống sợ chết như các người Toàn là bọn thông đồng làm bậy Mộng hằng thiên quát lớn Một ít đại tử Vân Tông nhìn tình huống hiện tại Nội tâm run lên Tràn đầy vẻ kính sợ Trong hư không cự sa tộc bao vây Vân Tông tầng tầng lớp lớp Tạo thành áp lực rất lớn cho bọn hắn Thực được một trong thập đại hung thú Thượng cổ không phải là tầm thường Bọn hắn không thể đối phó được với những tồn tại bậc ấy Hừ <cười> Nhưng ngay lúc này Một tiếng quát lớn chuyển tới Sa Kinh Vương cầm hải thần quyền trượng ở trong tay Mạnh mẽ gõ xuống Thiên địa chấn động Một đạo năng lượng cực mạnh phóng lên trời Bao phủ thiên địa hằng Thiên Người mang theo các đệ tử chạy trước đi Vân Tông chủ biết bọn họ không đánh lại Ra lệnh cho hằng Thiên Vân Tông đã từng dựa vào thứ nguyên thế giới Do lão tổ khai tích Đứng thế bất bại Nhưng bây giờ bức bình phong này bị kịch phá Không thể ngăn cản thế công cự sa tộc Vân Tông Chủ biết ngày vạn giới mở ra sắp tới gần Cổ tộc đang muốn thành lý tất cả các đại tông môn Nếu không chúng sẽ không bỏ ra đại giá lớn như vậy Tông Chủ Vậy còn ngày thì sao? Mộng Hằng Thiên lo lắng hỏi Ta không sao Người lập tức dẫn các đệ tử quay về tông môn đi Vân Tông Chủ nói Hồng Vân Mộng Hằng Thiên do dự chốc đát Sau đó hồi lên trưởng lão hồng vân tiên tử nhẹ nhàng bay đến trên mặt nghiêm túc lúc này trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng nàng lo vân tông sẽ gặp nguy hiểm người dân các đệ tử lui vào trong tông môn nơi đây giao cho chúng ta cùng với tông chủ đối phó mậu hoàng thiên ra lệnh vâng hồng vân tiên tử không có chút do dự gật đầu đồng ý giờ phút này tình thế vô cùng nghiêm trọng không thể nghĩ nhiều tông chủ ta biết ý nghĩ của ngài nhưng chuyện này phải cần hai người chúng ta liên thủ mới được Mộng Hằng Thiên tự nhiên biết tông chủ đang suy nghĩ gì, chuyện này không phải là chuyện của tông chủ hắn, mà là chuyện của tất cả mọi người trong Vân Tông. Cho dù bọn họ có hy sinh thì cũng phải giữ lại hưng hỏa Vân Tông, hai người không thể nhìn Vân Tông tàn vỡ, còn như bọn họ có hy sinh nhưng chỉ cần có thể bảo hộ trên dưới Vân Tông rời đi, hết thảy đáng giá. Hừ, <cười> các người mơ tưởng giữ lại hưng hỏa Vân Tông, bây giờ ta sẽ khiến cho Vân Tông các ngươi hoàn toàn tiêu tán tại cổ thánh giới này, các người còn chờ gì nữa, phong tỏa lại cho ta. Xa kinh vương quát đại một tiếng Cái gì Trong chớp mắt Sắc mặt đám người vân tông chủ đại biến Chẳng biết từ lúc nào Một ít trưởng lão trong tông môn triệt để phản bội Trực tiếp phong tỏa hoàn toàn căn cứ Cửa vào tông môn Không có cho một tên đệ tử nào Có thể tiến vào bên trong Một đạo quang mang hiện ra Những đệ tử sắp xông vào tông môn Lập tức bị xoắn giết thành từng mảnh vỡ Vương Thiên Long Chân hỏa cách Các người làm cái gì vậy hai mắt của Mộng Hằng Thiên bạo nộ, một đoàn lửa giận mạnh mẽ thiêu đốt như là muốn dùng ánh mắt giết chết mấy tên phản bội kiệt. Bổn vương nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hai vị trưởng lão này đã quy thuận cổ tộc rồi. Sa Kinh Vương nói, giờ phút này đám đệ tử không ngừng lùi lại, cuối cùng thối lùi đến bên người Vân Tông chủ. Đối với một ít đệ tử, màn phát sinh hôm nay đã khiến cho nội tâm của bọn hắn quá sợ hãi. Tông chủ bây giờ nên làm gì? Hồng Vân Thiên Tử cũng không muốn nghẹn, cũng không muốn đến bên những trường lão phản bội kia. Bọn chúng đã trực tiếp chặn đại đường đi, không để cho đệ tử trong tông môn trở về. Đề vị hai trường lão này, Đại Vân tông không thấp, thực lực rất cường hãn, mặc dù không bằng Vân tông chủ, nhưng cũng là cường giả thần thiên vị thất trọng. Hôm nay, đại trưởng lão chặn cửa ra vào, không cho đệ tử nào có thể đi qua. ha Vào lúc đó, Vân tông chủ cười thề lưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt vân tông đứng trước nguy cơ diệt vong lại bị phản bội bởi hai trưởng lãm mà vân tông vất vả khổ cực bồi dưỡng ra cổ tộc có thể tung hoành cổ thánh giới đều là do sai lầm của chính chúng ta thôi được hôm nay cho dù có chết thì cũng phải lưu lại chút hương hỏa cho vân tông hiến tế vân tông chồm chợt quát khi thức toàn thân bành chướng Theo khắc này muốn giữ lại hương hỏa cho vân tông chỉ còn cách hiến tế chính mình Nếu không làm vậy Căn bản không có biện pháp khác Thực được xa kinh vương như vậy Hắn không có khả năng đối kháng được Tông chủ không thể được Trên giới vân tông kinh hồ Bọn hắn thực không ngờ tông chủ dĩ nhiên có thể hiến tế chính mình Để bảo vệ vân tông Hiến tế hết thảy bản thân ta Xin hộ tống vân tông rời khỏi nơi này Ở một tiếng Một cột sáng bao phủ vân tông chủ Bay thẳng đến chân trời Lông mày xa kinh vương cau lại Hắn không ngờ vân tông chủ Lại hiến tế chính mình hằng thiên Sau này Vân Tông phải nhờ vào ngươi rồi Vân Tông chủ nói Tông chủ Bộng hằng thiên kinh hồ Nhưng điểm này Nhưng thời điểm này họ biết mình không thể ngăn cản được Tông chủ Bởi vì hiện tại Chỉ có biện pháp này Mới giúp Vân Tông lưu lại được một chút hương hỏa mà thôi Ồ Nhưng ngay lúc đó Hiến tế chỉ được đột nhiên tiêu tán Vân Tông chủ không dám tin vào chuyện đang xảy ra Sao lại như vậy được Ha <cười> Sa kinh vương thích một màn như vậy Phá lên cười Nếu vân tông chủ hiến tế Hắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng bây giờ hiến tế đột nhiên gián đoạn Giống như là bị thứ gì đó cắt ngang Một màn này để trục sa kinh vương cuồng tiếu Nguyên lại ông trời cũng từ bỏ vân tông Các người xem vân tông các ngươi Đến tận diệt rồi Diệt Sa kinh vương vung tay ra lệnh Thành viên cự sa tộc từ trên Thần tru lao xuống chém giết Vô cùng vô tận cự sa tộc Mở cái miệng khổng lồ dữ tận Chém giết đệ tử Vân Tông Còn họng pháo cựu xa thần tu Ngưng tụ ra một đạo quang mang Nhắm thẳng vào đám đệ tử Vân Tông ở chỗ khác Sau đó một tiếng ầm vang vọng Một luồng sức mạnh khổng lồ phá không mà đi Đệ tử Vân Tông chứng kiến Cột sáng đang bay tới Mà cả đám gốc chạy. Sức mạnh một pháo này không phải bọn chúng có thể ngăn cản được Ngày thời khắc mọi người Cho rằng mình phải chết Thì đột nhiên có một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống Dựng đứng trước mặt mọi người Đạo kiếm mang này Lấn vô cùng Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng xẹt một cái cột dáng kia Chia làm hai nửa Cái gì vậy Xà Kinh Vương thấy một pháo cự sa thần chu Bị luồng kiếm quang cắt rời Đột nhiên sợ run Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Nhưng chuyện để hắn càng thêm hoàng sợ Còn ở phía sau Trên bầu trời Tự nhiên kéo ra vết nứt khổng lồ Trong vết nứt Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm một bầy cự sa trong tay, bóp nhẹ một cái, mưa máu bay tán loạn, toàn bộ cự sa hóa thành từng mảnh bay tán loạn trong thiên địa. Là ai? Rốt cục là ai? Sa Kinh Vương gầm thét, hắn không ngờ vào thời điểm mấu chốt dễ nhận lại xảy ra chuyện như vậy. Đại tử Vân Tông đã làm tốt tâm lý, chuẩn bị chiến đấu đến chết, nhìn một màn trước mắt hoàn toàn bị ngây ngốc. Cái này cũng quá là mạnh đi. Đồng thời trong lòng mỗi người đều nghi hoặc, người này rốt cục là ai? Các người muốn diệt tông môn của bạn ta Lá gan đủ lớn đấy Một bóng người mặc y phục màu trắng Chắp hai tay sau lưng Từ hư không đi ra Thần sắc lạnh nhạt Không để những thứ ở trước mặt trong lòng Lâm Phạm Vân Tông Chủ nhìn thấy bóng người kia Kinh ngạc thốt lên Khuôn mặt không dám tin tưởng Đã lâu không gặp Vân Tông Chủ Nếu như không phải người hiến tế chính mình Sợ rằng ta cũng không biết Vân Tông đang gặp chuyện như vậy Lâm Phạm nói Nếu Vân Tông chủ không hiến tế coi như Lâm phàm có thực lực ngập trời Thì cũng không có khả năng cảm ứng được Xem ra cổ thánh thế đàn Cũng không phải là vô dụng Sau này mình phải nói cho những người quen biết với mình Cứ khi nào gặp phiền toái Thì cứ mau mau mà hiến tế Như vậy thì mình có thể cảm ứng được đến mà cứu Trên dưới Vân Tông Có rất người, rất ít người biết Lâm phàm Mấy tên đệ tử không biết đối phương là ai Nhưng đối với Hồng Vân Tiên Tử Thì lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Vị cường giả này là ai Đúng đấy Và rồi hắn đã cứu chúng ta phải không Hình những người quen của tông chủ Chẳng đã chúng ta được Các người hãy nhớ Hắn là nhân tộc đại đế Cái gì Hắn là nhân tộc đại đế Có phải nhân tộc đại đế mạnh mẽ trúng lại cổ tộc chí cao Đó là thần tượng của ta Không ngờ đời này có thể gặp được người Thời khắc này ở dưới trên dưới vân tông đều hân hoan Đối với bọn hắn Những người khác có thể không biết Nhưng mà nhân tộc đại đế Thì bọn hắn vô cùng quen thuộc bởi vì rất lâu trước đây một hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí của bọn họ hình ảnh đó chính là nhân tộc đại đế lâm phạm người duy nhất có thể đối kháng cùng với cổ tộc trí cao ngươi là ai xa kinh vương cảnh giác nhìn lâm phạm trong lòng bùng lên cơn giận dữ người này vừa nhìn vừa ra một chiêu liền chém giết vô số thủ hạ quấn lâm phạm nghiêng đầu nhìn chiếc thuyền to lớn hùng vĩ cười hỏi không biết từ khi nào mà một trong thập đại hung thú thượng cổ cự xa tộc lại đầu phục cổ tộc vậy <cười> cự sa tộc mãi mãi là một thành viên trung thành của cổ tộc Sa kinh vương lạnh lùng nói Nếu là chó trung thành của cổ tộc Người cũng không có tư cách biết bản đế là ai Cho nên Người đi chết đi Đối với mấy con run dế này Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú Hắn nhẹ nhàng dơ tay Một trường đập xuống Đất trời đột nhiên nổ tung trong nhảy mắt Bàn tay cực lớn chả nếp hư không Đánh tới cự sa thần tru Làm càn Sa kinh vương chợt quát một tiếng Hai thân quyền trược dựng lên một cái, hư không tràn ngập sóng biển, một tầng lại một tầng hướng về trường kia. Người dám to gan giết chết cự sa tộc chúng ta, kết cục chỉ có chết mà thôi. Sa Kinh Vương phẫn nộ quát. Sóng biển sôi trào mãnh liệt, hóa thành một con cá mập to lớn, trên lưng nó có hai cái cánh, mở ra cái miệng lớn toàn máu, cắn xuống trường ấn. Ầm một tiếng. Một trường của Lâm Phàm trực tiếp nắm, nắm con cá mập này trong tay nhẹ nhàng bóp một cái khiến nó nổ tung không thể nào sao có thể có chuyện đó sa kinh vương kinh hãi biến sắc gương mặt lộ ra vẻ không dám tin một trường kia có thể phá diệt cự xa quán nhưng sự tình không có kết thúc đơn giản như vậy bàn tay kia nghiền ép cá mập xong tiếp tục đánh tới sa kinh vương khi tức cường đại bạo phát sa kinh vương đại biến hắn dơ cao hải thần quyền trưởng tạo ra từng luồng sức mạnh chống đỡ trường ấn lại một đầu nhật xa giữ tận hiện ra Nhưng ở bên dưới Một trường này nó cũng giống như là run dế Không ngừng bị pha nát bao mở vòng bảo vệ Xa Kinh Vương thất thố điên cuồng hết lên cự sa thần Trung nổi lên ánh hào quang Một tấm bình phong thiên nhiên Bao phủ toàn bộ cự sa thần Trung Đền gây tập Xa Kinh Vương tức giận gào thét Như lúc này từng tiếng soạt soạt truyền tới Xa Kinh Vương ngần đầu phát hiện Bình phong này giữa một trường kia Không ngừng đứt toát Căn bản không thể phản kháng Sao có thể Chúng ta được hải thần che chở mà. Sa Kinh Vương hoàng sợ điên cuồng hét lên, nhưng bình phong vẫn vỡ nát trong nháy mắt. Cự Sa Thần Chủ bị đối phương khống chế nhiều trong tay. Đinh, phát hiện hạ phẩm chí bảo Cự Sa Thần Trù. Lâm Phàm nhìn chín truyền to lớn, còn tưởng nó là cái bảo bối ghê gớm lắm, nhưng chỉ là hạ phẩm chí bảo, thực sự là vô vị. Soạt một tiếng. Lâm Phàm khẽ dùng sức, Cự Sa Thần Trù kia vỡ tan trong nháy mắt, một đoàn lực lượng bản nguyên trong chiếc thuyền bạo phát. Sa kinh vương nhìn thấy cựu sa thần chu bị bóp nát một cái Càng người run rẩy. Đây là hạ phẩm trí bảo nhờ. Coi như cường giả thần thiên vị 10 tầng Thì cũng không có tổn hại được nó Nhưng bây giờ nó lại bị đối phương hủy diệt dễ như trở bàn tay Chuyện này dọa cho sa kinh vương Muốn đáy ra quần Đừng có giết ta Xin, xin tha mạng Âm một tiếng Đinh Chúc mừng chém giết cường giả thần thiên vị tầng 9 sa kinh vương Đinh Chúc mừng thu được hạ phẩm trí bảo Hài thần quyền trượng Vèn vẹn một chiêu Toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh Đùng một tiếng Lâm Phạm vỗ tay Nhìn hai thần quyền hài thân quyền trượng trong tay Sau đó ném nó vào động thiên giao cho thượng cổ đại yêu <cười> Món đồ chơi này không tồi Cứ như vậy kết thúc sao Thời khắc này tất cả mọi người nghe ngốc Nhân vật cường đại như sa kinh vương Là cứ như vậy bị giết ư Đại quân cự sa tộc đồng đúc Cũng toàn bộ bị diệt rồi sao Không chỉ có các đệ tử Vân Tông chấn kinh Mà ngay cả Vân Tông Chủ cũng hoàn toàn trợn mắt Hẳn thấy những thứ này không khoa học chút nào Thực sự quá giả dối Lâm phàm nhìn mọi người ngây ngẩn Chỉ cười nhẹ một tiếng nói Làm sao vậy? Chả đã có vấn đề gì à? Vân Tông Chủ nuốt một ngụm nước bọt Không dám tin hỏi Tiểu tử ngươi hiện tại mạnh đến mức độ nào rồi? Vân Tông Chủ vẫn còn nhớ Năm đó tiểu tử này rời đi Cũng không có mạnh như vậy Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn quả thực là lóa mắt Mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ Hắn đã thành cường giả thần thiên vị tầng 10 rồi Nhưng một trường kia coi như là cường giả thần thiên vị tầng 10 Cũng không nhất định có thể đỡ được À cũng bình thường Lâm phàm lạnh nhạt nói Hai trường lão phong tỏa Ngăn cản đường lưu của Vân Tông Hoàn toàn trợn mắt Bọn họ không ngờ sự tình lại biến đổi nhanh như vậy Xa Kinh Vương bị một trường đánh chết Chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ Lần này Vân Tông tuyệt diệt Tuyệt đối bị diệt Ai ngờ giữa đường còn có người nhảy ra như vậy Hơn nữa người này bọn họ cũng biết Chính là tên nhân tộc trước đây đến Vân Tông làm khách Ai có thể nghĩ rằng Thầy địa bắn xuất hiện lần nữa Lại có thể cường hãn như vậy Tông chủ tha mạng Chúng ta đều là bị khống chế Xin tông chủ tha mạng Hai trường lão khổ sở cầu khẩn Hy vọng tông chủ có thể tha cho bọn họ một mạng Nếu như sẽ biết sự tình biến thành như thế này Thì coi như là có đánh chết Bọn họ cũng không dám nương nhờ vào cổ tộc Bây giờ tất cả đã quá muộn rồi Vân Tông Chủ Đây là sự tình tông môn của ngươi nên Ngươi tự giải quyết đi Đối phương nương nhờ cổ tộc Là sự tình lâm phàm căm hận nhất Giờ các này Vân Tông Chủ oán hận không thôi Đánh ra hai trường phế bỏ hai người <cười> Phản bội tông môn Có chết cũng không hết tội để tình các ngươi là trưởng lão trong tông môn Nên ta hủy bỏ tu vi các ngươi vĩnh viễn giam cầm trong địa lao. Vân Tông Chủ nói Không Hai đại trưởng lão phát hiện mình đã trở thành phế nhân Nhất thời gào thét như điên Trở thành phế nhân cùng với việc xiết bọn họ Có gì khác biệt Vân Tông Chủ Hiện tại ngươi chuẩn bị làm gì Thần thức của Lâm Phàm tiến vào thứ nguyên thế giới Phát hiện đã không có thí thức nào của lão tổ Vân Tông nữa Xem ra lão nhân này Đã tan thành mây khói rồi hey, Bây giờ bình phong Tông Môn đã bị phá Coi như phế bỏ Chỉ có thể tìm địa phương khác mà thôi Vân Tông Chủ cảm thán Lâm Phạm trầm tư một chút sau đó mở miệng nói Không bằng đến huyền hoàng giới đi Nơi đó đã được ta trình hợp lại rồi Nên cũng không cần đo lắng cổ tộc nữa Được Vân Tông Chủ không chút do dự Nằm ngón tay Lâm Phạm khẽ mở Sau đó thu tất cả kiến trúc Vân Tông và huyền hoàng giới Bây giờ huyền hoàng giới đã được Lâm Phạm luyện hóa Mọi người tu luyện tại đó đều được an toàn tuyệt đối Không có vấn đề Tông Chủ Vân Tông sau khi đến huyền hoàng giới Tự nhiên có thể cùng với Tông Chủ Thánh Tông trò chuyện phiếm Ăn bài xong tất cả những thứ này Lâm Phạm phát hiện có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Thời điểm Lâm Phạm quay đầu nhìn lại Bắt gặp Hồng Vân Tiên Tử Vẫn tốt chứ Hồng Vân Tiên Tử tiến lên phía trước Nhẹ giọng hỏi thăm Ừ vẫn tốt Lâm Phạm gật đầu trả lời Đợi lát nữa người đến huyền hoàng giới đi Sau đó chờ ta đánh đuổi cổ tộc Sẽ có nhiều thời gian tự do hơn Lâm Phạm lặp lờ nước đôi, không biết Hồng Vân nghe có hiểu không. Đã hiểu. Hồng Vân tiên tự gật đầu, không nói gì thêm. Đây là thái độ gì? Lâu ngày không gặp nên không còn quá nhiệt tình sao? Lâm Phạm, các người đang chuẩn bị làm gì? Vân Tông chủ hỏi. Nếu Cự Sa tộc đã đầu phục cổ tộc, ta sẽ đi đến chỗ của bọn hắn, nhìn một chút xem thế nào. Hiện tại Lâm Phạm rất khan hiếm thánh dương đàn, tự nhiên có Cự Sa tộc nhảy ra, không thể buông tha được. Một trong thập đại hung thú thượng cổ Tự nhiên là bảo bối không thể thiếu Người phải cẩn thận đấy Sa thần cự sa tộc có thực lực rất mạnh Hơn nữa trong tộc chúng ta có tồn Hơn nữa trong tộc của chúng Cũng có tồn tại rất nhiều lão bất tử Nếu tình huống không ổn tốt nhất nên chạy trốn Vân Tông chủ nói Yên tâm đi Lâm Phạm vung tay áo thu trên dưới Vân Tông Vào huyền hoàng giới Bây giờ Lâm Phạm chỉ tích lũy thực lực Không ngừng mạnh mẽ hắn mới có thể thêm phần nắm chắc Đối kháng với cổ tộc xèo một tiếng, Lâm Phạm tiến vào hư không, hướng về Cự Sa tộc. Trên một vùng biển mênh mông, một tòa cung điện hùng vĩ. Bên trong cung điện có một gã vương giả ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, đùa bỡn mấy hạt châu trong tay. Bỗng chốc, chân châu vỡ vụn, hóa thành bụi phấn tán lạc khắp nơi trên mặt đất. Xung quanh hắn có rất nhiều thành viên Cự Sa tộc, nhưng lúc này từng tên từng tên đều cúi thấp đầu dưới không khí ngột ngạt, bọn họ không dám nói một câu. Đồ hỗn trứng! Cự sa chi thần ngồi trên vương tọa Lạnh lùng lên tiếng Trong mắt đập lệ hàn qua Sa thần tế phẩm đến rồi Vừa lúc đó một đầu cự sa từ bên ngoài bẩm báo Sau đó Một trục thành viên cự sa tộc khiêu một cái lao tù đi vào Ở trong lồng giam Giữ bốn đứa nhỏ Làn da như linh lung Toàn thân tràn đầy linh khí Bốn đứa nhỏ nhìn xung quanh hỏa khóc. Sa thần hít một hơi Hút bốn đứa nhỏ vào trong miệng Sau đó chậm nhãi chậm rãi nhai cùng hồn xác tràn đầy linh khí thuần túy bị hắn hấp thu vào. Chỉ có như thế thì mới có thể tiêu tan tức giận trong nội tâm của Sa Thần. Tốt lắm. Sa Thần rũ ngón tay, ngoài ngoáy trong miệng, lại lấy ra một cái xương của một đứa nhỏ mắc trong miệng, sau đó lại bỏ vào miệng cắn nát rồi nuốt xuống luôn. Đám rắc rời này đi tiêu diệt Vân Tông cũng thất bại, thực sự là mất hết thể diện cựu Sa tộc ta. Sa Thần nói. Mấy tên phía dưới run lẩy bẩy, không dám đáp lời. Bởi vì bọn họ biết lúc này Sa thần đang tức giận Không ai muốn đụng vào Cựa sa tộc đã sinh sống trong mảnh thùy vực này Từ rất lâu rồi Lâu đến nỗi không còn ai nhớ Chỉ biết trong các thư tịch cổ đại đã nhắc tới Bọn họ có mặt ở đây từ trước đó nữa Không hồ đặc thượng cổ đại hung thú Bọn chúng chiếm cứ 10 triệu dặm hài vực Tài nguyên bên trong 10 triệu dặm này Không biết bao nhiêu mà kể Lâm Phạm đang đánh giá mảnh hài vực Mênh mông vô bờ Ở trong chớp mắt nhìn thấy phía dưới có một bóng đèn sau đó hắn hướng về phía bóng đèn kia. Trên mặt biển, có một cái thùng gỗ nhỏ trôi nổi. Ở bên trong thùng gỗ có một bé trai đang cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó nhẹ nhàng đung đưa gậy gỗ ở trong tay. Thùng gỗ nhỏ bé như vậy, chỉ cần một cơn sóng nước đánh tới thì đều có thể lật úp. Muốn vượt qua mảnh hài vực này, không thể nghi ngờ là nằm mơ giữa ban ngày. Càng không thể nói đến việc không có thức ăn thức uống, có thể chịu đựng được bao lâu chứ? ta không thể từ bỏ, nhất định phải ra ngoài học được bản lĩnh trở về cứu vớt nhân tộc ta. Trong ánh mắt của bé trai ngây thời chất phác kia tràn đầy vẻ kiên định. Ào một tiếng, đột nhiên mặt biển nổi lên một trận động lớn. Bé trai nhất thời kinh ngạc thốt lên. Trước mắt nó có một đầu quái vật biển to lớn đang mở cái miệng hung tợn của nó, mắt thú hung tàn nhìn chồng chọc vào đứa nhỏ trong thùng gỗ, sau đó tham lam lao tới muốn một ngụm nuốt lấy. Cứu mạng! bé trai hét đến kinh khủng sau đó nhắm chặt hai mắt không dám nhìn sau khi đợi rất lâu không thấy động tĩnh gì bé trai mới phát hiện ra mình còn sống nó từ từ mở mắt ra xem chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy con quái vật biển kia đã bị chém thành hai nửa phiêu phù trên mặt biển máu của nó nhiễm đỏ cả vùng hải vực khiến cho những kẻ săn mồi xung quanh lao tới tiểu tử ngươi đang làm gì đó bé trai được thanh âm này tâm thần run lên có chút sợ sệt nhưng mà khi nhìn thấy thân ảnh kia thì thở phào nhẹ nhõm Nhưng vẫn thấp giọng nói Ngươi là ai Lâm phàm nhìn đứa nhỏ sau đó cười nói Ngươi nói xem Ngươi là người tốt Bé trai hỏi tiếp Đúng ta là người tốt Sao ngươi lại ở đây một mình Lâm Phạm hỏi Ta Sau khi nghe đứa bé nói lại toàn bộ sự tình Lâm phàm không khỏi khâm phục dũng khí của tiểu hài tử này Chỉ với trang bị như này Mà cũng dám ra biển Nếu không phải gặp được mình Sợ rằng nó đã sớm trở thành thức ăn trong bụng Của đám quái vật biển rồi À, mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Mẹ còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào